Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 351 khôi lỗi cùng vật hy sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Đúng rồi, tại sao hai huyên muội lại ở chỗ này hàn huyên trong chốc? Lát, Lâm Hiên vẫn là không kiềm chế được sự tò mò trong lòng tùy ý mở. Miệng hỏi một câu. Hai huyên muội nhìn nhau biểu tình trên mặt có. Chút àm đàm. Từ phong thở dài, mặc dù nghĩ lại chuyện cũ vẫn còn rất kinh hoàng, nhưng Lâm Hiên có ăn với mình cho nên hắn cũng không giấu. Yeah. Bởi vì chính Ma U Châu đối lập, Phái Thiên Sơn vì muốn đảo nho có thể tiếp tục lưu truyền, sau khi trái lo phải nghĩ thì cuối cùng vẫn là gia nhập vào tam Cự đầu. Làm như vậy cũng bởi vì muốn tránh nạn, dù sao thực lực Phái Thiên Sơn. Cũng không mạnh, nếu không có lập trường thì rất có thể sẽ bị chính ma. Hai bên đồng thời chèn ớt. Trưởng môn chân nhân quyết định cũng không sai. Một người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, một khi dây vào. Miệng cọp thì thân của mình nhưng không do mình quyết định nữa. Dây vào miệng cọp, lời này là ý gì Lâm Hiên có vẻ hứng thú. tiền bối có điều không biết, tam cử đầu kia không phải như người ta. Vẫn nói. Từ phong còn chưa kịp giải thích thì mũi mũi của hắn liền. Căm giận mở miệng nguyên bản chúng ta nghĩ rằng quy thuận tam cử đầu. Thì nhiều ít cũng có thể được chiếu cố. Mặc dù có bị áp bức nhưng nếu. Có thể vượt qua kiếp nạn lần này thì cũng đáng giá chỉ là. Như thế nào. Bọn họ căn bản không xem chúng ta như minh hữu mà là xem như nô lệ. Căn bản là mặc kệ sự sống chết của đệ tử Thiên Sơn. Nô lệ lâm hiên không khỏi sưởng sốt, hắn nhìn thiếu nữ trước mắt một. Cái không có khoa trương như vậy chứ đảo hữu nói lời ấy có phải hay. Không có chút hơi quá đáng. Ai tiểu mũi tuy rằng nhịp ngợm nhưng quả thật những lời này cũng. Không có thêm mắm thêm muối, sự thật chính là như thế. Từ phong thở, dài chính ma bùng nổ đại chiến mà chúng ta hiện nay đã bị phụ thuộc. Vào môn phái của bọn họ trở thành vật hy sinh. Phạm là nhiệm vụ nguy Hiểm thì cơ hội toàn bộ đều giao cho chúng ta đi làm Hơn nữa nếu có Sai lầm gì thì lập tức phạt nặng Đúng vậy Không bao lâu nữa thì để tử phái thiên sơn chúng ta có lẽ Sẽ chết mất một phần ba Tử nhi cười buồn Trên mặt lộ ra một tia ảm Đảm ngữ khí trong lúc đó Đối với tam cử đầu tràn ngập sự bất mãn Ơ Lâm hiên gật gật đầu từ chối cho ý kiến Hắn cẩn thận ngắm lại chuyện. Như vậy tuy rằng tàn khốc nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chính ma lưỡng. Đạo tranh đoạt quyền làm bá chủ tu chân giới ở châu hai bên tự. nhiên đều yêu quý đệ tử của bổn môn như chim cảnh. Cho nên trận đại. Chiến này đương nhiên là để cho các môn phái phụ thuộc vào bọn họ làm. Vật hy sinh. Người không thể oán trách ông trời kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh đó. Mới chính là chân lý ở tu chân giới. Lâm Hiên cũng không an ủi gì trong thời gian ngắn cả ba người Lâm vào. Châm mặt. Thật lâu sau Lâm Hiên mới một lần nữa mở miệng thì ra là thế chẳng. Qua vì sao huyên muội các ngươi lại đến thập vạn đại sơn này chẳng lẽ. Cũng là nhiệm vụ mà tam cử đầu an bài. Muốn các ngươi thu thập linh. Đan linh thảo. Việc này. Sắc mặt tử phong tái nhợt. Ấp A Ấp ốn không nói nên lời. Lâm Hiên mỉm cười. Giống như hiểu ý nói nếu là có điểm khó xử thì từ Huyên cũng không cần nói. Tại hạ chẳng qua là thuận miệng hỏi mà thôi. Cũng không cần phải để trong lòng. Nghe Lâm Hiên nói vậy thì hay. Huyên muội vô cùng cảm kích. Tử phong cắn răng nói tiền bối đã quá. Lời mạng của ta và tiểu muội là do ngài cứu. Như thế nào lại giấu? Riêng ngài. Là như thế này, hai người bọn ta không phải là chấp hành. Nhiệm vụ mà là trốn khỏi phái. Cái gì nghe xong lời này, mặc dù lấy tâm trí thông minh của Lâm. Hiên cũng không khỏi đồng dung tự ý trốn khỏi môn phái chính là tội. Không hề nhỏ. Hắn cũng không vội vã hỏi thêm đối phương nếu đã mở. Miệng thì tự nhiên sẽ giải thích đầu đuôi câu chuyện. Sự tình là thế này, khoảng hai tháng trước tiểu muội cùng hơn mười vị. Sư huyên để phụng mệnh canh giữ ở một tinh quặng. Nguyên bản vị trí này cũng hẻo lánh, không khiến cho người ta chú ý tập hợp mười mấy. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ thì sự an toàn cũng không là vấn đề. Nhưng người, đỉnh không bằng trời đỉnh, điểm mấu chốt ở đây chính là chỉ một tinh. Quặng bình thường lại đột nhiên khai quật ra một lượng lớn trung phẩm. Tinh thạch. Trung phẩm tinh thạch chân mày lâm hiên cao lại trong mắt ẩm hiện. Một tia quang mang kỳ lạ Mọi người đều biết tinh thạch có ẩm chứa lượng thiên địa linh khí vô Cùng phong phú Tác dụng ở tu chân giới không hề giống như tiền đồng Thời linh thạch cũng được chia làm 3 cấp bậc là thượng trung, hạ Cấp bậc càng cao thì lượng linh khí bên trong càng sung túc hơn Đồng Thời vào lúc luyện khí hoạt đấu pháp cũng có tác dụng lớn Nhưng mà tinh thạch được khai thác từ tinh quẳng thì 90 phần chăm đều là hạ phẩm còn lại thì chỉ khai thác được một số rất ít. Trung phẩm tinh thạch mỗi một lần xuất thế đều đã làm giấy lên một hồi. Tinh phong huyết vũ. Nguyên bản tin tức này được tam cử đầu nghiêm khắc giữ kín. Nhưng không biết tại sao lại vẫn bị lộ ra ngoài. Vì thế cực ác ma tôn đã phái rất nhiều thủ hạ tấn công. Cao tầng chính đạo tuy rằng cũng vội vàng phái viện quân đến. Nhưng lại chậm một chút. Kết quả có thể tưởng tượng được Mặc dù dựa vào trận pháp nhưng xét Đến cùng cũng chỉ là đệ tử trúc cơ kỳ Mà ma đảo bên kia lại có hơn 7 cao thủ kết đan kỳ Hơn nữa binh lực đối phương còn nhiều gấp Mấy lần Lấy ít đánh nhiều thì cũng đủ biết kết quả cuối cùng ra sao Rồi Đệ tử thiên sơn chú ở tinh quảng cũng không phải ngô ngốc thực lực Hai phương cách nhau quá xa Đánh nhau với đối phương thì không khác gì lấy trứng trói đá a Sau khi mọi người tập trung thương lượng thì lựa chọn việc giúp đi. Nghiêm khắc mà nói thì bọn họ làm vậy cũng không sai. Dù sao ở lại. Cũng không thay đổi được gì. cách khác duy nhất chính là có thêm vài. Cái oan hồn vô tội mà thôi. Nhưng không ai có thể lường trước được. Cũng chính bởi vì vậy mà dẫn. Đến đại họa. Tinh quảng bị đoạt cao tầng tam cử đầu vô cùng tức giận cho nên tất. Cả đệ tử Thiên Sơn canh gác tinh quảng lúc ấy đều phải bị nghiêm trị. Lâm tiền bối, ngươi bảo bọn họ có còn nói đạo lý nữa không tự nhiên. Muốn những người chúng ta đi đánh nhau với tu sĩ ghét đan kỳ đây không? Phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Nói đến việc ngày đó, đôi mi thanh. Tú của tử nhi hơi nhú lại trên mặt vẫn như cũ tràn ngập sự phấn nộ. Lâm hiên thở dài, thuận miệng an ủi vài câu. Chẳng qua trong lòng đã. Có giải thích của mình Hắn biết đối phương làm như vậy cũng đã suy Tính kỹ Bích Vân Sơn cầm đầu ba phái chính đạo thống trị ở Châu Đắc Hơn vạn năm Nhóm cao tầm tự nhiên không phải là loại giá áo túi cơm Mất đi tinh quảng quả thật là đau đớn Về điểm này bọn họ thật sự Không thể làm ngơ Sở dĩ không nói đạo lý Muốn cứng rắn xử phạt những đệ tử Thiên Sơn bỏ Chạy kỳ thật chính là muốn giết gà dọa khỉ. Dù sao trong lòng bọn họ cũng rõ, loại vật hy sinh phụ thuộc vào môn. Phái của mình đã sớm có lòng oán than, thậm chí tâm lý hối hận muốn. Thoát ly khỏi bọn họ cũng ngày càng tăng lên. Mấy lão quái nguyên anh kỳ kia tự nhiên sẽ không ngồi nhìn cuộc diện. Phát triển theo hướng xấu đi. Tình thế hiện tại tự nhiên không có khả. Năng dùng thủ đoạn chấn an dù dỗ. Cho nên bọn họ quyết định chọn thủ. Đoạn huyết tinh. Mặc dù khiến lòng người bất mãn nhưng cũng chỉ đáng. Tiếc cho hơn 10 tu sĩ thiên sơn kia gặp phải vết đau mà thôi.